Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đầu, vâng, Cường thì lắc đầu nói, khó lắm đây nha, hàng rào, cổng khóa, có bảo vệ canh giữ như thế, làm sao mà thoát ra ngoài được chứ? Yến Chi thở dài nói, tụi em sẽ tìm cách bằng được, chứ chả lẽ ở đây mà chờ chết hay sao? Mạnh Cường nói như người có lỗi, anh không giúp gì được cho em và tất cả công nhân ở đây đâu nha. Yến Nhi cười cười nhìn anh Tụi em không muốn liên lụy đến anh đâu Cường ngập ngừng Giọng nói càng xa vắng Nếu em thoát được ra ngoài bỏ đi như vậy Biết chừng nào chúng mình mới gặp lại nhau Nghe thế Yến Nhi càng nao lòng Gặp lại nhau ư Thế em không muốn gặp lại anh nữa sao Yến Nhi càng bối rối Em... em cũng không biết nữa Cương Phi cười bảo, có gì đâu mà em phải ngại nói ra. Đối với anh, ấy, việc đi hay ở lại không thành vấn đề gì cả. Tuy nhiên, anh chưa thể bỏ nơi này mà đi được đâu. Yến Nhi lại ngạc nhiên, sao vậy anh? Anh còn nhiều vấn đề để làm lắm. Giọng Yến Nhi vẫn thủ thỉ. Anh đâu có phải vất vả như công nhân tụi em. Anh được tự do đi vào, lương lại hậu hỷ. Như vậy bỏ trốn làm cái gì? Nhưng Mạnh Cường đã nhìn Yến Nhi lắc đầu nói Những cái đó ấy, đối với anh không là gì cả đâu Yến Nhi lộ rõ vẻ buồn giàu nói Em ấy cũng vào đây với một ngụ ý khác kìa Chứ không đơn thuần là làm công nhân đâu nha Nghe thế Mạnh Cường gật gù bảo Em nên lánh xa nơi này càng sớm càng tốt đấy Ông giám đốc này rất là háo sắc Em nên cẩn thận nha Yến Nhi hơi đỏ mặt Người ông ta chọn toàn những người đẹp, còn em thì có là gì đâu. Nhưng Mạnh Cường chợt hỏi luôn. Thế em nói vào đây không phải là làm công nhân, mà là việc khác. Vậy việc khác là gì vậy em? Yên Nhi vẫn lắc đầu. Em chưa thể nói cho anh nghe được lúc này. Mạnh Cường hơi nhíu mày hỏi. Sao vậy em? Bí mật lắm à? Yên Nhi vẫn lắc đầu. Không, không đâu. Nhưng mà lúc này ấy, em chưa thể nói ra được. Vậy thì thôi vậy. Bỗng Yến Nhi chợt hỏi. Em nghe nói có xuất hiện một con ma tóc dài, có phải không anh? Mạnh Cường ngạc nhiên nhìn cô gái. Mà em hỏi chuyện ấy làm cái gì? Thì là em tò mò muốn biết vậy thôi. Mạnh Cường gật đầu. Đúng vậy. Nhưng có điều, con ma ấy tóc cọng nào cọng ấy to lắm. Mỗi khi thấy người thì hai tay dài ngoằn đưa về phía trước. Rồi nhe bộ răng nanh Thè cái lưỡi dài đỏ lòm Mà mặt mày ấy, thì nổi u nổi nần Tóc cứ dựng ngược cả lên Nòm khiếp đảm lắm Em mà thấy ấy, chắc em sẽ xỉu luôn Yến Nhi nghe vậy thì rùng mình sợ hãi Nép sau mạnh cường đi thật nhanh Vừa về đến nơi thì Dũng Đen chạy vội đến Hắn nói liền một mạch khi đứng trước mặt mạnh cường Này tôi tìm anh muốn ngất xỉu ra đây này Anh em đang chuẩn bị ra khơi Anh nên đến đó ngay đi. Không chút do dự Mạnh Cường gật đầu nói với Dũng. Vậy thì đi. Dũng lại trêu. Này, phải lòng cô bé đó rồi phải không cha nội? Khai thiệt đi. Nếu không, á sẽ có kẻ khác phỗng tay trên đó. Cường vẫn đùa. Có ai mà cao tay vậy? Dũng gãi gãi đầu nói. Thì là vị giám đốc mình chưa ai vào nữa. Tôi thấy ông ta cứ nhìn Yến Nhi như là muốn nuốt chừng luôn vậy. Mạnh Cường làm ra vẻ như không chú ý. Dũng nhìn Cường nói, dường như là anh không tin lời nói của tôi sao? Cường vỗ vài bạn, tin chứ, nhưng có điều cô ấy còn bí mật quá. Nhưng mà thôi, chuyện gì cũng phải từ từ, không một sớm một chiều được ngay đâu. Nghe vậy Dũng gật cù bảo, anh nói cũng phải đấy. Tới lúc ra đến thuyền đánh cá, Mạnh Cường nói với Dũng, Bảo thằng Hoàng chuẩn bị thức ăn nước uống cho anh em đầy đủ nha. Dũng đen chạy vội đi tìm Hoàng. Còn Cường thì nói với Thông. Chuyến này mà có Thông cùng đi, tôi rất là an tâm đấy. Thông cười vui vẻ nói. Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi. Cường lại nói. Nhiệm vụ của cậu rất là quan trọng trong chuyến đi này đấy. Cậu nên cẩn thận, thường xuyên liên lạc lên đất liền nha. Thông gật đầu. Vâng, tôi biết rồi. Cường lại căn dặn thêm. Nếu thấy có hiện tượng không ổn thì cho anh em nhổ neo tấp vào bờ ngay. Thời tiết lúc này hay thay đổi phức tạp đấy, cậu rất nên chú ý. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net